Hoài Khánh rượt nhanh nhận được áp lực từ trên tỉnh truyền tới Thường vụ tỉnh ủy Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Tân Hạo Nhiên Hỏi về tiến độ cải cách của nhà máy cơ giới Hy vọng Hoài Khánh bài trừ quê nhiễu để nhanh tiến độ Phó Bí Thư Đảng ủy Phó Chủ nhiệm thường trực Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Phan Viên Chiêu Càng đến Hoài Khánh kiểm tra công tác phát triển kinh tế liền nói chuyện với Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành Lương Khải Sơn về việc mạnh mẽ ủng hộ cải cách công ty nhà nước phải có thái độ kiên quyết với những kẻ ngăn cản cải cách. Đảng ủy, ủy ban đại hội đại biểu nhân dân cần có cán đảm bật đèn xanh cho cải cách, đưa ra ủng hộ trong việc cải cách. Bên hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh cũng có ý kiến quan tâm việc cải cách nhà máy cơ giới của Hoài Khánh, cũng đưa ra ý kiến chỉ vì một bức thư tố cáo mà khiến việc này bị cản xuống. Đề nghị Đảng ủy, chính quyền các nơi phải đối xử ngang nhau giữa công ty nhà nước Công ty lên danh và công ty tư nhân, hơn nữa phải tạo điều kiện tốt đẹp giúp kinh tế tư nhân phát triển. Trong lúc nhất thời Trần Anh Lộc liền thấy áp lực lớn. Phó chủ tịch tỉnh Trần Hạo Nhiên nói loại dư quy nhiễu khiến Trần Anh Lộc phải suy nghĩ. Cái gì là quy nhiễu? Nguyên nhân khách quan là quy nhiễu, nhân tố chủ quan cũng vậy, nhưng lúc này nó no đau thì Trần Anh Lộc thấy chính là nhắm vào chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh ủy Liêu Vĩnh Đào đương nhiên ảo diệu trong đó không ai chính bổn nói ra. Phan Văn Chiều tỏ thái độ càng đố đảng hơn, nói thẳng về loại tư tưởng hẹp hòi, tạo hoàn cảnh tốt để công ty tư nhân mua lại công ty nhà nước. Hơn nữa còn phê bình hiện tượng khiến quá trình cải cách nhà máy cơ giới chậm đi, điều này làm Trần Anh Lộc rất xấu hổ. Khi Phan Văn Chiều làm trường ban thường trực cán bộ tình ủy, thì Trần Anh Lộc còn là phó thị trường thường trực Lam Sơn. Y lên chức thành thị trưởng khi Phan Văn Chiêu còn đương chức. Đương nhiên không phải Phan Văn Chiêu có ơn với Trần Anh Lộc, nhưng cũng nói giúp một câu. Lúc ấy có một đối thủ rất mạnh cạnh tranh với y, cuối cùng do Phan Văn Chiêu có đánh giá tốt với Trần Anh Lộc trong hội nghị Thường vụ tỉnh ủy nghiên cứu chọn thị trưởng Lam Sơn, Phan Văn Chiêu toàn lực ủng hộ Trần Anh Lộc nên Trần Anh Lộc đã thắng. Phan Văn Chiêu trước mặt Trần Anh Lộc cũng không e ngại nhiều nên nói rất thẳng thắn. Bên hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh càng làm xôn xao về tác dụng của công ty tư nhân trong việc cải cách công ty nhà nước. Điểm này cũng khiến Trần Anh Lộc gặp không ít ảnh hưởng. Các đồng cũng cảm nhận được sức ảnh hưởng đứng phía sau không kinh nguyên là rất lớn. Tần Hạo Ninh, Phan Viễn Chiêu cùng một bị phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh đều nhải đa nói giúp tập đoàn giao hỏa, còn chụp cái mũ rất lớn, tư tưởng hẹp hòi, phân biệt đối xử với công ty tư nhân. Cách nói này theo lý là chính xác nhưng dùng trong một vấn đề cụ thể lại khác. Đây chính là ý kiến mà Cao Đồng đưa ra khi báo cáo với Trần Anh Lộc. Trần Anh Lộc cũng đồng ý với Cao Đồng, nhưng vấn đề bây giờ chính là trên Tỉnh có ý kiến về đợt cải cách nhà máy trực thuộc thị xã đầu tiên của Hoài Khánh. Có thể nói, ngoài mấy vị lãnh đạo chủ yếu của Tỉnh ủy chưa tỏ thái độ ra, thì Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại hội đại biểu nhân dân, hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân đều cũng gửi đưa ý kiến. Cờ Đồng biết Trần Anh Lộc gặp áp lực lớn, muốn bài trừ vấn đề khó khăn thì phải xem kết quả điều tra của Ủy ban Kiểm luật. Ông Cành Tùng đã quyết đoán lấy thêm người của bên cục Công an kiểm toán vào tổ công tác bắt đầu tiến hành điều tra. Trong quá những khoản tiền trong sổ sách đều từ nhiều năm trước mà thái độ của nhân viên kinh doanh của nhà máy cơ giới lại có thái độ đôn đẩy và chống đối Ủy ban Kiểm luật khiến tiến triển khá chậm. Một tuần trôi qua. Việc điều tra hai công ty mua hàng ở khoảng cách gần mà chưa có kết quả Hoặc là nhân viên đi Bắc Kinh công tác Hoặc là công ty đúng là rất khó khăn nên chưa thể trả tiền hàng Cả đồng cũng có chút khẩn trương Mặc dù Trần Anh Lộc không gây áp lực cho hắn Nhưng cả đồng biết Trần Anh Lộc không thể cứ kéo dài vô hạn Bên ngoài là Ân Cảnh Tùng yêu cầu Ủy ban kỷ luật điều tra Nhưng dù Trần Anh Lộc, Ân Cảnh Tùng hay là Hà Chiêu Thành Không kinh nguyện đều biết người đứng sau lưng là hắn Đương nhiên đây là cách làm theo đúng quy định pháp luật không ai có thể nói gì Tất cả đều có hạn độ Cả đồng đoán Trần Anh Lộc chỉ có thể nhận áp lực từ 3 tuần đến 1 tháng Qua mức này thì chỉ sợ Trần Anh Lộc sẽ phải khuất phục trước áp lực Việc điều tra đều do Đảng Hòa Minh đề cử với Ủy ban Kỳ luật Ân Cảnh Tùng cũng đã vẻ không biết Tiếp nhận sự đề nghị của Cục Công an nhanh chóng lập ba tổ công tác triển khai công việc Hai tổ công tác phụ trách điều tra bên ngoài, một tổ điều tra trong đội bộ nhà máy cứu giới, nhưng đến bây giờ không có kết quả đáng mừng nào. Nhưng thật ra vụ án của Mã Cam Sương lại có tiến triển tốt. Bên công ty thu mua phế liệu đã bắt trọn lưới, mà bên nhà hàng xích nham thì cũng có âu tiểu mãn và hai tên quản lý bị tạm giữ hình sự, còn cả người bên công ty vận chuyển cũng bị bắt giữ vì tình nghi chèn ép đối thủ cạnh tranh. Có thể nói, ngoài Mã Cam Sương chạy thoát ra, tất cả nhân viên chủ chốt đều bị bắt nhất là khi kiểm tra công ty vận chuyển thì còn dính tới việc Mã Cam Sương nghi ngờ tàng trữ xung trái phép điều này làm vụ án càng lúc càng lớn ảnh hưởng càng lúc càng xa chỉ trong hai tuần mà đã có hơn hai người bị bắt mà việc để Mã Cam Sương chạy thoát cũng khiến hai cán bộ trung tầng của cục công an thị xã bị bắt bọn họ bị viện kiểm sát bắt với việc thông đồng với tội phạm nhưng điều này không thể giảm bớt áp lực trong lòng cao đông hắn bây giờ chỉ nhìn vào việc của nhà máy cửa dưới cửa bị đầy mạnh đa làm cao đồng có chua tức giận ai không biết quy củ như vậy thấy đặng hoa minh trông khá hưng phấn cao đồng cũng không nhịn được mà muốn phê bình hơn phân là vụ án của má cam sương có tiến triển mới làm đặng hoa minh hưng phấn như vậy chẳng qua vụ việc này tiến triển hơn nữa cũng không có bao tác dụng với cao đồng thị trường cao có tin tốt Sao tiên lão đằng bắt được Mã Cam Sương à? Cả đồng đội biếng giữ lưng và ghế, Mã Cam Sương dường như biến mất trong không khí, không có chút tầm hờ, điện thoại di động của y sau khi được một vị phó đội trưởng đội cảnh sát thành sự gọi tới liền tắt máy, không hoạt động. Không có, Mã Cam Sương không có tin tức, là tin khác. Đàng Hoa Minh liếm liếm môi, đây là biểu hiện khi y thấy tự hào về việc gì đó. Tin tức gì vậy? Anh điên báo cáo với cục trưởng Lý chuyện bên đó tôi không hứng thú hà hà thị trường cao cái này không chắc đôi chuyện này cục trưởng lý không hứng thú nhưng ngài lại có ô cao đồng nhìn chăm chăm đằng hoa minh anh nói xem nào khi đằng hoa minh nói xong cao đồng liền hưng phấn nói làm rất tốt láo đằng nếu chuyện thành thì tôi sẽ xin ban thưởng cho anh tôi không cần cái này chẳng qua thị trường cao Trang bị bên đội cảnh sát thỉnh sự cục công an quá kém Dù là thiết bị trinh sát hay là xe cộ đều kém Đội trưởng Võ và tôi đều có ý này Hy vọng có thể nhân đợt diệt trừ đám người Ma cầm Sương Trừ hại cho dân chúng Hoài Khánh mà xin thị ủy ủy ban cân nhắc đầu tư một chút Đảng Hoa Minh cười ha hả nói Lão đằng đây là chuyện của cục trưởng lý bên anh Anh cần gì quan tâm Cao Đông cười nói đặng Hoa Minh từ từ mở quyển sổ, một bên đánh giá người đàn ông mặt mày xám xanh lại đang ngồi trước mặt mình. Người đàn ông này trên ba ăn mặc khá hợp thời, mặc chiếc áo tê sợi hàng hiệu, thắt lưng và giày đều sáng bóng, trên thắt lưng đeo chìa khóa xe máy phân khối lớn của Suzuki. Lý Bình, tôi không thể hiểu nổi, anh là phó trưởng phòng kinh doanh của nhà máy cơ giới, lại làm chuyện này sao? Một lúc sau, đặng Hoa Minh nói. Anh chẳng lẽ không biết đây là phạm tội sao? Đỗ Trường Đăng, tôi thực sự không làm mà, khẩu súng này tôi chưa dùng tới, thật đó, anh cũng biết chúng tôi làm kinh doanh nên thường xuyên đi thu tiền và cần đồ phòng ngự. Đây là có một người bạn tìm hộ tôi nhưng tôi chưa dùng bao giờ. Lý Bình mặt mày nhăn nhó mà nhìn Đặng Hoa Minh. Vậy còn hai khẩu súng săn trong nhà anh thì sao? Đặng Hoa Minh trực tiếp nói. Đó là tôi thích đi săn thỏ. Hãy vào núi xanh nên nhờ bạn ở nông thôn mua cho hai khẩu. Ngài xem, dài như vậy a có thể lấy nó làm vũ khí." Lý Bình cố cười nói. "Ừ, còn đạn của khẩu K54 này thì sao?" "Đây là do tôi đi tập quân sự không dùng hết nên mang về nha." Lý Bình có chút khẩn trương, thấy Đặng Hoa Minh hỏi từng chuyện làm y tế giọng điệu của đối phương không đúng. "Lý Bình, tôi không biết anh có hiểu pháp luật không?" Không biết anh có hiểu hành vi của mình đã nghiêm trọng vi phạm pháp luật. Theo quy định pháp luật thì anh sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Về phần anh vừa hỏi tôi lúc nào có thể về thì chị sợ tôi không thể nói với anh. Hơn nữa theo kinh nghiệm phá án của tôi thì anh sẽ mất tự do trong một khoảng thời gian khá dài, cho nên tôi thấy anh nên thả lỏng mà học quy định pháp luật ở trong trại tạm giam. Đặng Hoàng Minh cười nói. "Ha, sếp ăn, tôi không có gây hậu quả gì." Tôi cũng chưa từng dùng Ngay đây là... Lý Bình kêu lên Lý Bình Xem ra anh thực sự không biết pháp luật rồi Ôi Không biết sẽ có hại Hay là để tôi giúp anh hiểu về quy định pháp luật Đảng Hoa Minh thẳng nhiên nói Căn cứ điều 128 trong bộ luật hình sự thì nắm giữ Căn cứ quy định pháp luật liên quan Thì hành vi của anh đã nghiêm trọng vi phạm pháp luật hình sự Theo quy định Anh phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự Thấy Lý Bình có vẻ không tin, Đặng Hoang Minh cũng không giải thích nhiều. "Như vậy đi, Lý Bình, hình như em vợ anh làm luật sư, anh ta sẽ nhanh chóng gặp anh, chờ hai người gặp thì anh nói chuyện với anh ta, chẳng qua tôi nhắc anh Chỉ sợ anh không đi được." Trừ khi Đặng Hoang Minh nhàn nhã cùng Lý Bình đợi em vợ của đối phương tới, hai tiếng sau, Lý Bình và em rể, mặt mày nhăn nhó đi ra. "Sếp đằng tôi có thể nói chuyện với ngài không?" Em vợ Lý Bình cũng cảm nhận tính nghiêm trọng của vấn đề Tăng chữ súng ống đạn dược phi pháp Thì không cần anh đã dùng ở đâu Có tạo thành hậu quả hay không Thì cũng bị truy cứu trách nhiệm Đương nhiên có thể Tôi tin chúng ta sẽ có tiếng nói chung Cuộc thẩm vấn Lý Bình kéo dài đến 3 giờ sáng Thái độ của người này đúng là rất lạ Nói một chút rồi im lặng không nói Lại làm công tác tư tưởng một lúc Rồi nói một câu Cứ kéo dài bảy tám tiếng Lý Bình mệt Cảnh sát thẩm vấn cũng mệt Nhưng đây là cuộc chiến đấu tinh thần xem mai duy trì được đến cuối cùng. Mặc dù có em rể làm công tác nhưng Lý Bình cũng biết mình lộ ra thì đó lại là việc khác. Nhưng nếu không khai thì có nghĩa mình ở trong tù ít nhất 7-8 năm. 7-8 năm qua đi không biết thế giới này sẽ thành như thế nào. Đặng Hoa Minh mắt mũi kèm nhèm đi vào văn phòng Cao Đông. Cao Đông biết việc đã thành. Lợi dụng tâm lý bị truy kiêu trách nhiệm hình sự của Lý Bình. Đặng Hoa Minh nhanh chóng tiến hành tâm lý chiến với đối phương nói gì mà lập công trượt tội đặng Hoa Minh rất khôn khéo đưa tiết chuyện của nhà máy cửa giới Lý Bình đương nhiên biết ý đồ của đặng Hoa Minh cuối cùng đã từng chút một khai đam mấy năm qua nghe theo lệnh của chú Đức Diệu mà hợp mưu với khách hàng đa sao bây giờ muốn thông qua cải cách nhà máy để diệt trừ chứng cứ lỗ hổng này bị phá vỡ khiến vấn đề còn lại trở nên dễ dàng hơn nhiều hơn một tháng trôi qua không khí ở thị ủy ủy ban thị xã Hoài Khánh đang nằm trong tình trạng khá khẩn trương nhưng đầy hứng phấn Hoài Khánh trở thành tâm điểm chú ý của toàn tỉnh, nhật báo An Nguyên thậm chí còn dung cả một chuyên đề về việc làm như thế nào thành lập chế độ cải cách công ty nhà nước một cách đáng tin cậy, tránh tổn thất tài sản quốc gia. Cao Đồng cũng đã có bài được đăng trên nhật báo An Nguyên, thăm dò thành lập con đường mới trong việc cải cách công ty nhà nước, khiến rất nhiều người chú ý. Ngay sau đó là bài viết đẩy mạnh cải cách, tạo điều kiện tối ưu phát triển kinh tế phi nhà nước, cũng được đăng lên. Hai bài viết này khiến danh tiếng của Cao Đồng được đẩy lên cao độ. Nhìn tờ trình mà Cục Công an Thị xã đưa lên Cao Đông cười nói Lão Lý Việc này hội nghị thường trực ủy ban đã xác định Nắm chắc thời gian mà làm um, 5 xe đai u 5 xe zeta 1 xe Iveco vận chuyển Lần này Cục Công an đã thể hiện đó sức mạnh chiến đấu trên thị ủy ủy ban rất hài lòng Mặc dù có con ngựa hại đàn Nhưng không thể che lấp công lao Tôi đã xin thị ủy ủy ban khen thưởng Cuối năm sẽ có quyết định Cảm ơn thị trưởng Cao đã quan tâm Hai vụ án này còn nhiều vấn đề cần làm Ngoài ra còn cần trao đổi với bên viện kiểm sát Má Cam Sương vẫn chưa bị bắt Cục Công an thị xã đã tăng cường lực lượng hy vọng Trong thời gian ngắn nhất xử lý xong hai việc này Lý Trưởng Giang lúc này cũng khá vui vẻ Hai việc này thì Cục Công an là lực lượng chính Trong mắt một số người Minh Thanh Kè đồng lõa với Cao đồng Nhưng điều đó không quan trọng Quan trọng nhất là ai cười cuối cùng ừm um. Các đồng chí của công an rất vất vả Tôi thấy mặt thị ủy, ủy ban cảm ơn các đồng chí Cả đồng ký tên và nói Tôi đã gọi điện cho lão cố bảo thực hiện ngay Vậy tôi cảm ơn thị trưởng cao đã quan tâm và ủng hộ cục công an Lý trưởng Giang cười cười đứng lên nói Tôi thị trưởng cao có đảnh không Cục công an muốn mời thị trưởng cao và anh em tham gia chuyên án tụ tập lại Được tôi rất thích ngồi với anh em công an có đồng lập tức đáp ứng. Vấn đề nhà máy cơ giới bị lộ ra khiến công tác định giá tài sản nhà máy cơ giới phải tiến hành lại. Điều này cũng tương đương với tuyên bố tập đoàn Gia Hòa đã không còn hy vọng làm chủ nhà máy cơ giới. Phương án cải cách nhà máy cơ giới cũng cần điều chỉnh. Tập đoàn Gia Hòa còn muốn mua lại nhà máy cơ giới hay không cũng cần suy nghĩ. Tập đoàn Gia Hòa sẽ ra quyết ư? Trần Anh Lộc chấp tay đi trên công trường Hồ Yến Tử Công ty vận chuyển cam hưng bị xóa sổ Cũng không ảnh hưởng đến vấn đề xây dựng Đợt nhanh của công ty vận chuyển khác đến thay thế Sợ rằng Bí Thư cũng đã biết Bây giờ bên Phúc Kiến nghe nói Đã bắt đầu đà kích việc buôn lậu Tập đoàn gia Hòa có mảng kinh doanh chính là xuất nhập khẩu Không biết có phải là bị liên quan hay không Mà một vị phó tổng giám đốc của bọn họ không thấy người đâu Gọi điện cũng tắt máy Mấy người khác thì không phải tắt máy Cũng tạm thời ngừng sử dụng cáo đồng vừa đi vừa nói. Chẳng lẽ bên đó không có số máy bàn? Trần Đăng Lộc khó hiểu hỏi. Đã gọi, bên đó chỉ có nhân viên văn phòng nên không hiểu gì, chỉ nói là lãnh đạo không liên lạc được. Cáo đồng lặng toáng cảm nhận được, tập đoàn Dao Hỏa sẽ dính vào vụ án buôn lậu làm chấn động quả Trung Quốc, chỉ là bây giờ chuyện còn chưa rõ nên chưa thể nói no ra. Vậy cậu định làm như thế nào? Trần Đăng Lộc gật đầu. Bí thư Đây không phải công việc của tôi Lão Khổng phụ trách việc này Hơn nữa bây giờ Nhà máy cơ giới đang tiến hành Định giá lại Tôi nghĩ chỉ cần định giá xong Thì với tình huống của nhà máy cơ giới Hoàn toàn có thể tìm đối tượng Hợp tác thích hợp hơn Cao đồng rất tự tin nói Cơ giới An vũ ơ Tôi cảm thấy có thể xem lại yêu cầu Của cơ giới An vũ Nếu như máy móc thiết bị khôi phục lại Thì nó cũng có giá mấy chục triệu Hơn nữa việc thu hồi nợ cũng đang thực hiện khá tốt khi chú Đức siêu bị bắt. Các đồng nó đã ý kiến bản thân. Trần Anh Lộc suy nghĩ một chút rồi nói: Cơ giới An Vũ đưa ra điều kiện rất cao, dù là giao hòa rời đi thì cũng không cần phải chọn An Vũ, chúng ta không nên chỉ nhìn vào phạm vi tỉnh mà phải nhìn ra ngoài. Bí thư, ý tôi là ai mua lại nhà máy cơ giới không quan trọng, không cần biết là công ty nhà nước, công ty tư nhân hay là công ty liên doanh chúng ta phải cân nhắc không chỉ ném nhà máy cơ giới đi mà phải suy nghĩ cho sự phát triển lâu dài của nhà máy cơ giới. Cơ giới An Vũ bây giờ nằm trong 3 công ty đứng đầu cả nước về máy móc công trình mà cơ giới An Vũ sau khi mua lại nhà máy máy móc khai khoáng Tân Châu khiến sản phẩm của nhà máy này nâng cao về chất lượng, mở rộng thị trường. Tôi cho rằng cơ giới An Vũ có thể nhanh chóng đưa một công ty vào quỹ đạo, có thể cải thiện hiệu quả kinh doanh của nhà máy nên mới nguyên về phía cơ giới An Vũ nhận mua lại nhà máy cơ giới. Ít gọi đơn là sau này nhà máy cơ giới không chỉ là thoát được cánh nặng mà còn tạo thành điển hình trong công tác cải cách công nghiệp nhà nước của hoài Khánh chúng ta, làm một viên ngọc sáng. Máy móc công trình là sản nghiệp quan trọng nhất từng có của hoài Khánh, nhà máy cơ giới vai thành trụ cột của hoài Khánh chúng ta phải tái hiện lịch sử huy hoàng của nó. Trần Anh Lộc sụ tai chặn lại, cơ đông mặc dù còn trẻ nhưng suy nghĩ khá sâu sắc, biểu hiện ra tâm lý một lòng vì công việc nhất là luôn suy nghĩ cho sự phát triển lâu dài của kinh tế Hoài Khánh không giống một số người chỉ vì mong giải quyết phiền toái trước mắt mà muốn làm thật nhanh về phần sau này thì có lãnh đạo khoa sau phụ trách Cao Đông tôi tán thành suy nghĩ của cậu tâm trạng khổng kính nguyên trong thời gian này không qua tốt hôm qua Y đã xin phép tôi và Lão Hà nguyên nhân là sức khỏe yếu nên muốn tới thượng hải chữa bệnh tôi và Lão Hà đã đồng ý thế, việc cải cách nhà máy cơ giới trụ sở do cậu đảm nhiệm thấy cả đông nhăn mặt, Trần Anh Lộc vỗ vỗ vai cả đông mà nói: "Cậu con trẻ nên gánh vác nhiều việc thì càng có lợi, cái cách nhà máy cơ giới chỉ là mở đầu, dựng buộc cái các rất nặng này cậu phải phụ trách." "Bí thư, tôi không sợ việc, cũng không đồn đẩy, nhưng ngài cũng biết lượng công việc trong tay tôi là rất lớn, bên khu khai phát mới có chút khởi sắc. Chuyện nhà máy cơ giới thì tôi dự định xong thì sẽ quay sang quy hoạch khu khai phát và thu hút đầu tư." Ngoài đa cũng dự định kiếm thêm tài chính Ngài do việc cải cách nhà máy cơ giới cho tôi Thì tôi sao chịu nổi Cả đồng đất chân thành nói Ý của tôi là nếu thị trường khổng trong lúc nhất thời không về được Mà công nghiệp cũng không thể để đó Có phải do một vị phó thị trường khác nhận thay hay không Đương nhiên tôi có thể toàn lực ủng hộ người đó Nhưng không phải là tôi là diễn viên chính Ý của cậu là Trần Anh Lộc cũng thừa nhận lời cao đông lào đúng Lượng công việc trong tay Cao Đông là rất nặng nề. Trần Đăng Lộc cũng hy vọng Cao Đông có thể nhanh chóng kéo khu khai phát Hoài Khánh ra khỏi căn bệnh trầm kha, thành động cơ khiến kinh tế Hoài Khánh phát triển. Trần Đăng Lộc đến Hoài Khánh đã gần 2 năm, nhìn đi thấy chỉ đến ổn định cục diện đã mất hơn năm, khó khăn lắm mới đi vào quỹ đạo. Chính tỉnh đặt nhiều kỳ vọng vào Hoài Khánh, nhưng kinh tế Hoài Khánh mãi vẫn không thể phát triển lên được, để cũng làm nguyên nhân y ủng hộ giao hòa mô lại nhà máy cơ giới y đúng là không thể chờ nữa. Nếu năm nay kinh tế Hoài Khánh không có điểm sáng thì y đúng là không làm tròn chức trách của bí thư thị ủy, lãnh đạo tỉnh ủy sẽ có ý kiến. Thị trưởng đang có năng lực xuất sắc, hơn nữa làm lãnh đạo bên cung ứng điện một thời gian, quen với mảng công nghiệp, tôi thấy anh ta là thích hợp nhất. Cao Đồng không hề khách khí mà nói. Ồ, lão đang làm rất xuất sắc trong mảng xây dựng thành thị, giao thông và đất đai, nhưng lượng công việc cũng đang đè Giám bằng cung cấp sang cho anh ta thì việc trong tay anh ta sẽ giao cho ai?" Trần Đăng Lộc dừng lại mà nói. "Bí thư Trần có thể phân chia một chút mà." Cao Đông cười nói, "Tôi thấy bây giờ lão Lý làm trợ lý thị trưởng nhưng quá ít việc, y cũng làm bí thư huyện ủy nhiều năm, tôi thấy có thể chia sẻ công việc." Trần Đăng Lộc cười cười mà nhìn Cao Đông. "Cậu đó dì cũng có tiền nhìn ra, đâu có đơn giản như vậy." Cao Đông đương nhiên biết việc này cũng không đơn giản. Không Kính Nguyên sau chuyện này khó tránh khỏi bị liên quan. Chuyện của Mã Cam Dương cùng chú Đức Siêu ít nhiều cũng dính dáng tới ý, dù thoát tội nhưng cũng có trách nhiệm, tiếp tục ở lại Hoài Khánh là không thích hợp. Cáo Đồng Đoán Trần Anh Lộc bây giờ đang cân nhắc việc không Kính Nguyên sẽ đi, đương nhiên còn cần phải trao đổi với tỉnh mới biết, nhưng bây giờ không Kính Nguyên không còn ở Hoài Khánh cũng cần người thay thế. Trần Anh Lộc hy vọng hắn tạm thời chủ trì công việc, nhưng số bọn cũng cần người phụ trách mảng này. Hoài Khánh là thị xã lấy sản xuất công nghiệp làm chủ, ai phụ trách mảng này có nghĩa xếp vào thường bộ thị ủy. Đang dự kiến phụ trách mảng công nghiệp, mặc dù phong phú nhưng đối với người trong quan trường thì vào thường vụ hay không lại là hai khái niệm khác nhau. Đối với Lý Trưởng Dương thì chức trợ lý thị trưởng của y có vẻ hơi xuống hổ, ngoài kim chức cục trưởng cục công an ra thì bên tư pháp và tiếp dân đều là việc nhỏ, chính xác mà nói đây là công việc chỉ có trách nhiệm mà không có thành tích, làm tốt không có thành tích, không làm tốt và có chuyện thì sẽ bị ăn mắng. Nếu ý có thể phụ trách bằng xây dựng thành thị hoặc giao thông thì sức nặng sẽ khác. Nói cách khác, trợ lý thị trưởng bắt đầu thực hiện chức trách của một phó thị trưởng, điều này là hấp dẫn không thể từ chối. Chẳng qua đối với Đặng dực Hiền và Lý Trường Giang mà nói thì bọn nọ muốn dựa vào mấy câu trao đổi của hắn và Trần Anh Lộc để tin lên là không thể. Chẳng qua Cao Đông chỉ có thể làm đến nước này mà thôi, cuối cùng vẫn phải do Đặng dực Hiền và Lý Trường Giang tự đi hoạt động khổng kính nguyên bị bệnh nên xin nghỉ đang mang tới không ít chấn động cho hải khánh vào lúc này mà khổng kính nguyên đột nhiên bị bệnh thì ai cũng biết suy nghĩ của nó nhưng mọi người rất nhanh liền tập trung vào việc ai sẽ phụ trách mảng công nghiệp thay khổng kính nguyên nhưng ai cũng biết nếu thay thế khổng kính nguyên thì phải tiếp thu bài học của người này không quan hệ tốt bởi phó thị trường thường trực trẻ tuổi thì kết quả sẽ rất khó nói thị trường cao anh đúng là hại người không sợ ảnh hưởng sau lại đề cử tôi phụ trách việc cải cách nhà máy cơ giới Đặng Nhật Kiền bưng chén lên nói Anh đây không phải để tôi vào đống lửa sao Gì mà đây vào lửa Nếu là lửa thì chúng ta cùng nhảy vào Yên tâm chúng ta bị buộc chung nên có chết cũng chết chung Cả đồng cầm chén lên nhấp một ngụm rượu thiệu hưng Đặng Nhật Kiền là người chết răng nên không quá thích rượu tình An Nguyên Thích rượu thiệu hưng hơn Nếu có tội thì đổ lên đầu tôi, anh có lo gì? Cáo Đông, tôi biết anh có ý tốt nhưng bây giờ việc đó không dễ làm. Đặng Nhật Hiền không phải không có hứng thú với công việc này. Phó thị trưởng phụ trách công nghiệp của Hoài Khánh từ trước đến giờ đều vào thường vụ. Không kinh viên phải xin phép nghỉ, trên thực tế chính là tuyên bố y rời khỏi vị trí lãnh đạo thị xã Hoài Khánh. Anh phụ trách mảng này cũng đất có thể vào thường vụ. Đặng Nhật Hiền thông qua vài con đường mà biết Cáo Đông đề cử mình với Trần Anh Lộc việc dễ còn tư lượt anh sao? anh cho rằng bí thư trần để anh đi nghỉ phép sao? anh và tôi đều là châu kéo xe nếu muốn nghỉ thì còn lâu. cờ đồng bỏ chén xuống mà nói. bí thư trần sợ rằng cũng đã nói chuyện với anh. bí thư trần đã trao đổi với thị trưởng hà công việc của khổng kinh nguyên tạm thời do anh phụ trách. về phần công việc hiện nay của anh thì chưa rõ ràng. chỉ sợ trong lúc nhất thời anh phải kiêm nhiệm. Ờm, Bí Thư Trần đã nói chuyện với tôi thị trưởng Hà cũng đã nói chuyện Tôi nói công việc bên này cần nhanh giao ra Xây dựng thành thị, giao thông và đất đai đều không thể trì hoãn Nhất là bây giờ cán bộ toàn thị xã đang nhìn chằm chằm vào khu nhà đang xây dựng kéo dài không được Đặng Nhật Hiền gật đầu nói Y biết Cao Đồng cũng đề cử Lý Trường Giang Tôi cũng thấy Lão Lý có thể thích hợp chưa sẻ công việc này Cao Đồng chú ý đến chữ thích hợp mà Đặng Nhật Hiền nói Biết đây là Đặng Nhật Hiền nghi ngờ Việc Lý Trường Giang có thể đảm nhậm công việc xây dựng thành thị Giao thông và đất đai Nhất là trước không có dấu hiệu gì Ừm Để Lão Lý làm cũng được Dù sao lượng công việc của anh ta bây giờ khá ít Cao Đông cười nói Cao Đông Tôi thật ra cảm thấy có thể điều chỉnh như thế này Để Hứa Kiều phụ trách mảng công việc của tôi Sau đó giao việc của Hứa Kiều cho Lão Lý Anh thấy sao Đặng Nhật Hiền nhìn Cao Đông rồi nói bấn đề này vốn không nên hỏi cao đông mà do hai người trần anh lộc và hai chú thành quyết định nhưng bây giờ cao đông có quyền lên tiếng không ít với trần anh lộc thái độ của cao đông sẽ ảnh hưởng đến ý kiến của trần anh lộc ừm hứa kiều là người không bảo đảng anh đã ghi tới việc này chưa cao đông hỏi lại một câu bởi vì như vậy nên tôi mới thấy là thích hợp áp lực của lãnh đạo thì hứa kiều đều có thể đứng vững hơn nữa hứa kiều là nữ cán bộ lại có cá tính nên tôi thấy thích hợp hơn Đang diễn hiện cẩn thận suy nghĩ ý kiến của Cao Đông. Cao Đông trầm ngâm một chút, Hứa Kiều mặc dù không có nói hy vọng phụ trách mảng xây dựng thành thị và đất đai, nhưng so sánh với công việc cô đang phụ trách thì mảng xây dựng thành thị sẽ thể hiện năng lực của lãnh đạo hơn. Hai hôm trước Hứa Kiều cũng đã nói chuyện này với hắn, cũng có ý như vậy. "Ừm, ý này rất hay, chẳng qua chỉ là ý kiến của hai chúng ta, phải xem bí thư Trần cùng thị trưởng Hà nghĩ như thế nào." Cao Đông nói. Đặng Nhật Hiền lúc này mới thấy yên tâm Y lo Cao Đông còn trẻ nên không nghe ý kiến người khác Cao Đông, việc cải cách nhà máy cơ giới thì cậu thấy sao? Đặng Nhật Hiền liền quay lại chủ đề chính Lão Đặng, đây là việc anh cần suy nghĩ, đừng hỏi tôi Cao Đông cười cười một tiếng nhưng thấy Đặng Nhật Hiền nhìn chăm chăm vào mình Cao Đông biết đối phương nhất định muốn nghe ý của mình nên nói thẳng cơ giới anh vũ tuy tốt nhưng điều kiện lại quá cao nên không thể đàm phán được. đặng nhật kiền suy nghĩ một chút rồi nói: ờm, cho nên sợ rằng anh phải tìm thêm đối tượng nữa, dù không hợp tác được thì cũng phải để cơ giới anh vũ thấy có đối thủ cạnh tranh. về phần làm như thế nào thì phải do anh. nhưng tôi thấy nếu tính lâu dài thì tốt nhất nên chọn cơ giới anh vũ. sau khi biết ý của cao Đông, đặng nhật kiền cũng thấy bình tĩnh. Hai người liền nói chuyện đến biến hóa trong thị xã sau khi Khổng Kiến Nguyên xin nghỉ phép. Bỏ đựng mấy chuyện đó coi như làm cao đông dễ thở hơn, chuyên cải cách nhà máy cơ giới đã giao rằng, các đông khác yên tâm và không muốn hỏi, Mã Câm Sương đã được sở công an phát lệnh truy nã trong cả nước. Thưa các quý vị, vừa nay thị trưởng Đặng đã thông báo tình hình kinh tế toàn thị xã Về tổng thể kinh tế của Hoài Khánh chúng ta là rất bình thường, không có gì đặc sắc, cũng không có điểm sáng đáng nhìn, khoảng cách với các nơi khác càng lúc càng lớn. Tôi không biết các vị đang ngồi đây có cảm thấy áp lực hay không, nhưng tôi thấy có, lên tình họp mỗi lần lãnh đạo tỉnh nhắc tới sự phát triển kinh tế của các nơi, tôi lại thấy xấu hổ và chỉ sợ lãnh đạo nhắc tới Hoài Khánh chúng ta yêu cầu trả lời. Các đồng chúng tay lên bàn mà nhìn xuống dưới. Thưa các đồng chí, bây giờ là tháng 8, Số liệu quý 2 đã đặt trước mặt các vị. Mọi người tự nhìn xem trong 3 tháng qua mình đã làm được gì, có tính toán gì với công việc nửa năm tới không? Tôi hy vọng mọi người đều có tính toán, không nên hy vọng ngồi một chỗ chờ cơ hội tới. Mọi người nhìn đi, bây giờ là lúc dành giờ từng giây để phát triển. Nếu như anh thực sự cảm thấy mình khó có thể đảm nhiệm thì tôi xin khuyên anh sớm viết đơn từ chức với thị ủy, ủy ban, không nên ép thị ủy, ủy ban phải chịu đau mà điều chỉnh anh. Lời nói sắc bén khiến các vị bí thư, chủ tịch và phó chủ tịch phụ trách công tác kinh tế quận, huyện bên dưới và lãnh đạo các cục trên thị xã run lên và thấy những con lưỡi dao sắc bén kề trên cổ mình Năm nay kinh tế Hoài Khánh phát triển hơn năm trước Năm ngoái tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hoài Khánh xếp top 3 từ dưới lên của tỉnh Năm nay kinh tế của Hoài Khánh đã hồi phục nhất định, kéo tới top trung bình của tỉnh nhưng vẫn không làm vị thị trường cao này hài lòng Lãnh đạo quận huyện bên dưới cũng dần quen với tác phong làm việc của thị trường cao Xuống đến không nói gì nhiều mà chỉ hỏi mấy chỉ tiêu, tăng trưởng GDP, thu tài chính tăng lên bao nhiêu, thu nhập của dân chúng tăng lên bao nhiêu Sau đó hỏi anh có ý gì không Vì thị trường cao này rất có đối phó, là quỷ mua lấy mọi người Chuyên môn chọn chỗ hiểm mà nhắm vào, làm cho anh lúc nào cũng phải suy nghĩ, làm như thế nào cải tiến, làm như thế nào để phát triển, để đột phá Có lẽ mọi người có ý kiến với tôi Nhưng tôi nói với các đồng chí Đây là do thực tế mới phải nói như vậy Hoài Khánh đã đánh mất mấy năm quý giá nhất Bây giờ Hoài Khánh chúng ta quá lạc hậu Lạc hậu sẽ bị đánh Đây là lời của Chủ tịch Mao Bây giờ bị đánh thể hiện ở nhiều phương diện Chúng ta thu hút đầu tư bị người coi thường Có chính sách gì Cũng không nghĩ đến chúng ta trước Đây đều là bị đánh Nhìn Vĩnh Lương mấy năm trước là giàu Bây giờ là sao Người đi lên chỗ cao nước chảy chỗ trũng. Mới hôm trước một vị phó ủy viên trưởng đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đến thăm Vĩnh Lường, sau đó là chủ tịch ứng đến Vĩnh Lường, rồi lại một vị ủy viên quốc phủ đến khảo sát tỉnh liên điểm danh chọn Vĩnh Lường, nhưng ngoài khách chúng ta thì sao? Ha ha, nói khoe nghe chính là tôi tới ngoại khách gần năm nhưng chưa có lãnh đạo tỉnh nào tới, đây là chênh lệch, đây là khác nhau. Có thể rất nhiều người ngồi đây không thích nghe, nhưng các anh muốn không nghe thì phải phấn đấu lên. Chúng ta phải thay đổi cục diện trước mắt Như vậy chỉ có thể nỗ lực hơn người khác Chỉ như vậy chúng ta mới có thể đuổi kịp người phía trước Cả đồng nói với giọng đất tức giận Nhưng lại rất thực tế, rất đúng Làm người ta bị kích thích về thần kinh Làm người ta bu thức suy nghĩ theo hắn Là do trụ cột sản xuất công nghiệp Hoài Khánh chúng ta kém Không phải ngũ đoán kim hoa của Hoài Khánh Đã từng nổi tiếng cả nước Công nghiệp cơ khí thì từ kỹ thuật hay quy mô Đều đứng top 3 trong các thị xã của toàn quốc là khoa học kỹ thuật của chúng ta kém trụ cột giao dục kém ư không phải học viện công nghiệp An Nguyên cùng với học viện xây dựng công trình An Nguyên đều ở Hoài Khánh chúng ta có thể nói về khoa học kỹ thuật chỉ kém mình An đồ bởi do thành thị Hoài Khánh kém phương diện trụ cột kém ư phát triển nông nghiệp và kinh doanh đa loại hình kém ư không phải đương nhiên trụ cột của Hoài Khánh xếp hàng đầu của tỉnh các ngành khác đều có ưu thế nhưng do Hoài Khánh chúng ta vẫn xếp cuối của tỉnh cả đồng nhìn chăm chăm sung sướng mà nói Không có gì khác Tôi thấy là do lòng người tàn mát Tâm tư rối loạn Chuyện 2 năm trước đã nào quá khứ Bây giờ chúng ta nên tỉnh lại Toàn tâm toàn ý mong phát triển Hội nghị đã tàn Các cán bộ túm tụm đi ra ngoài Ánh mắt tìm quanh như tìm kiếm mục tiêu Hứa Kiều thành tiêu điểm để mọi người chú ý Đặng Nhật kiên giờ đã phụ trách mảng công nghiệp Mà mảng xây dựng thành thị giao thông Và đất đai giao cho Hứa Kiều phụ trách bằng bảo vệ môi trường, văn hóa, thông tin, xuất bản tin tức giao cho trợ lý thị trường lý trưởng Giang phụ trách; mà mảng khoa học kỹ thuật giao cho Đặng Nhật Hiền; vệ sinh giao cho An Nhiên; mà mảng thu hút đầu tư do phó thị trưởng An Nhiên phụ trách bây giờ lại giao cho phó thị trưởng thường trực Cao Đông. Một loạt biến đổi này coi như đã xong. Đặng Nhật Hiền chủ quản công nghiệp và khoa học kỹ thuật chính đã thay thế Khổng Kinh Nguyên. Mặc dù Khổng Kinh Nguyên vẫn còn là thường vụ thị ủy phó thị trưởng, nhưng mọi người đều biết, không kính nguyên rời đi là sớm muộn. Đặng Nhật Kiên rất có thể thay không kính nguyên làm thư vụ thị ủy. Hà Châu Thành, mặt lúc nào cũng cứng nhắc nên có người đa có tâm trạng gì, nhưng có có thể tin được y không có dao động về việc của Không Kính Nguyên. Không ít người có thể thấy trong thời gian này, Hà Châu Thành có vẻ già đi không ít. Chủ tịch Lệ Quyên lại có chuyện gì vậy? Cả đồng thấy Vương Lệ Quyên đến văn phòng mình liền cười nói: thị trường cao có ý gì thế Không có việc gì không thể tìm ngài sao Nghĩ tôi là ôn thần sao Bương Lệ Quyên cười cười đầy quyên rũ rồi nói Được rồi Lệ Quyên Chị không có việc sẽ không tới Nếu không có bao giờ thấy chị tới chỗ tôi Lệnh Hồ cậu nói đúng không Cả đồng không buồn ngẩng đầu lên Lệnh Hồ Cậu đứng làm trung gian xem tôi có đến mức như vậy không Bương Lệ Quyên cắt giọng nói em gái tôi gọi tới bảo tôi mời thị trường cao về ninh đăng nghỉ phép tránh mùa hè. Nhìn thái độ của thị trường cao như vậy có phải làm đau lòng người ta không? Mặt trời chắc mọc từ phía tây rồi. Lễ mai mà có lòng tốt hẹn tôi tới ninh đăng nghỉ hè sao? Cả đồng nhìn vương lệ quyên. Cả đồng nhìn vương lệ quyên. Nói đi có chuyện gì? Vương lệ quyên chỉ cười cười không nói. Lệnh hồ chiêu biết hai người có chuyện quan trọng cần nói nên biết ý đạo ngoại. Lễ Quyên Xem ra chị đúng là có việc đòi Còn bài tránh lệnh hồ sao Cả đồng có chút tò mò nhìn Vương Lễ Quyên Vương Lễ Quyên ăn mặc rất hợp mốt Nhưng không quá đường hoàng Cô mặc chiếc áo trắng bó sát người Trên ngực, trên ngực thêu một đóa hoa hồng đẹp Bên dưới là chiếc váy màu đen Chiếc giày màu đen Tôi thật lòng đến mời ngày về Ninh Lăng nghỉ phép mà Hoài Khánh mặc dù có hoàn cảnh đẹp Nhưng khí hậu không thể bằng hoa lâm được Ngâm suối nước nóng Sức khỏe tốt có thể ngâm suốt lạnh mà Vương Lệ Quyên cười hì hì nói Ồ điều này thì tôi tin Mấy người bạn bên Ninh Lăng Cũng gọi tôi sau đó tránh nóng nghỉ ngơi Tôi trong thời gian này đúng là khá mệt Nên muốn về hà hà Cả đồng ướt người Nhưng bây giờ có rất nhiều việc Nên đâu có thời gian Dành ra 2-3 ngày Thứ 6 đi tối chủ nhật về vẫn kịp mà Lệ Quyên cười nói Cả đồng cảm thấy Vương Lệ Quyên nhất định có việc Nên nhìn thẳng vào mặt cô Lệ Quyên có phải có việc gì không Có chuyện thì nói thẳng đi Chị và tôi còn cần giấu như vậy sao Ờ đúng là có chút việc Vương Lệ Quyên do dự một chút rồi xấu hổ nói Thị trường cao Nghe nói chủ tịch má ở quận tôi Sẽ điều lên cục lao động thị xã Cả đồng nghe thấy thế liền cười nói Ờ đúng là có việc này Làm má đủ tuổi và kinh nghiệm Vị trí chủ tịch quận lại bị chịu đoạt lấy Y cũng là tựu thị giá vai xuống Nên quay về là bình thường Vậy chức phó chủ tịch thường trực quận Sẽ sinh ra từ đâu Vương Lệ Quyên đảo đảo mắt đầy quyến đũ Lệ Quyên Chị hỏi cái này làm gì Cả đồng cười cười nhìn đối phương Chị nên hỏi Lữ Thu Thần mới đúng chứ Sao lại hỏi tôi Trường Ban Lữ là cái cửa sắt Muốn tìm được thông tin là rất khó khăn Vương Lệ Quyên không dâu diếm Tôi tới hỏi ngài Chính là do chúng ta có quan hệ kia mà Lệ Quyên Nói chuyện thì phải chú ý một chút Đất dễ làm người ta hiểu lầm đó Tôi và chị không có quan hệ gì Cậu kia đúng là làm tôi muốn ngất đó Cả đồng đứng lên Trừng mắt nhìn Vương Lệ Quyên thị trừng cao Đây là do ngài suy nghĩ miên man Tôi nói ngài với em gái tôi Vương Lệ Quyên chưa nói xong đã bị cao đồng cắt ngang Lệ Quyên Tôi và em gái chị là trong sạch Không có quan hệ gì Vương Lệ Quyên vừa tức vừa vội Mặt đỏ ửng lên Mũi cũng bắt đầu lấm tấm mổ hôi Thị trường cao Tôi nói ngài từng là lãnh đạo của Lệ Mai Có quan hệ này thì cũng không nên giống người bình thường mà Ờ Lệ Quyên Quan hệ và sâu xa là sự giải thích khác hẳn nhau Phải dùng cẩn thận Cao Đông lúc này mới cười nói Theo tôi biết Việc này vẫn chưa xác định Mặc dù thị xã cũng đã bàn về việc của lão Mã, nhưng ai làm phó chủ tịch thường trực quận thì chưa có ý tưởng. Có lẽ ban tổ chức cán bộ đang khảo sát, tôi cũng không quá quan tâm, trong quá tạm thời còn chưa có dấu hiệu thảo luận trong hội nghị thường ủy. Thị trưởng Cao, thị xã chưa có ý tưởng hay là đã chọn người, chỉ là chưa xác định. Vương Lệ Quyên vội vàng nói. Lệ Quyên, chị sao thế? Sao lại quan tâm việc này? chị sợ gì chẳng lẽ một phó chủ tịch thường trực lại có thể đánh ngã chị làm chủ tịch quận sao cao đông có chút ngạc nhiên bỏ văn bản xuống thị trường cao lời này có vấn đề thưa tập đoàn nghe nói ngài là phó thị trường thường trực còn lợi hại hơn thị trường ha mỗi lần ngài xuống làm các bí thư chủ tịch đều sợ sợ ngài tìm ra vấn đề của bọn họ vương lệ quyền tránh câu hỏi của cao đông hà hà tôi vốn là người ác mà Bí thư trần cùng thị trưởng Hà làm mặt đỏ Tôi chỉ có thể làm mặt đen Cao Đồng đã sớm nghe đồn việc này Có lời còn nói hắn áp đảo bí thư và thị trưởng. Đối với lời này ca Đồng chỉ cười cười một tiếng và bỏ qua Nếu nói hắn bá đạo thì đúng Nhưng việc phó mà áp đảo trưởng đúng là vô căn cứ Sao chị và bí thư khuôn cũng thấy tôi như vậy Bí thư khuôn thấy sao thì tôi không rõ Tôi thật ra không sợ việc này chỉ ra vấn đề thì chúng tôi sửa lại, điểm nào còn thiếu lập tức đền bù, đó là việc tốt. Vương Lệ Quyên, đây là nói thật. Sự báo đạo của Cao Đông đã truyền khắp hội khánh, từ công tác thu hồi nợ đã cho thấy vấn đề này, có không ít người tự xưng có mặt mày trong thị xã đã thua trong tay hắn. Sau đó Mã Cam Dương, Không Kính Nguyên, thậm chí là An Nhân cùng Lưu Liên Dương đều mất mặt vì hắn. Người như vậy thì bí thư và chủ tịch quận huyện dám đã vẻ với hắn ư? Đừng nhìn cao đồng không phải tự nhiên gây hấn Mà là chỉ đá điểm còn tồn tại trong công việc của quận huyện Các phòng ban hơn nữa luôn đưa ra được ý kiến cải tiến Vì như vậy nên cao đồng mới tạo thành hình tượng mâu thuẫn trong mắt lãnh đạo quận huyện Cô có thể không ngại không phải vì có quan hệ đặc biệt từ trước với cao đồng sao Ngay cả khuôn dương cung phục cô dám nói chuyện không ngại ngần trước mặt cao đồng Nguyên nhân chính là đối phương không biết mình có quan hệ riêng với cao đồng Cá Đông không để ý tới lời khen của Vương Lệ Mai, Phó bí thư quận ủy Hoài Châu, Phó chủ tịch thương chức quận Mã Vương sắp lên làm cục trưởng cục lao động thị xã, như vậy sẽ có không ít người nhìn vào chức này. Bí thư quận ủy Khuông Dương, cùng chủ tịch quận Vương Lệ Quyên đều có người lựa chọn, mà thị xã cũng có quan điểm của mình. Ít nhất Cá Đông biết Phó bí thư thị ủy Đàm Lập Phong và trưởng ban tổ chức cán bộ Lữ Thu Thần có quan điểm khác nhau mà ở vấn đề này Trần Anh Lộc lại chưa tỏ rõ thái độ. Về phần Hà Châu Thành thì theo Cao Đông biết, quyền lên tiếng của Hà Châu Thành còn không bằng Đàm Lập Phong và Lữ Thu Thận. Một thị trưởng là phó bí thư thị ủy thứ nhất mà ở vấn đề nhân sự có lẽ không có quyền quyết định, nhưng anh tuyệt đối không thể không có quyền lên tiếng và sức ảnh hưởng thì anh lấy đâu ra năng lực để được lãnh đạo quận huyện tôn trọng. Anh dù có ba đầu sau tay Nhưng nếu không có cán bộ bán mạng làm việc theo ý đồ của anh Thì sẽ không làm được gì Mà anh muốn có người bán mạng cho anh Thì anh phải suy nghĩ cho tiền đồ chính trị của nhân viên Nếu anh không làm được việc này Thì sớm muộn sẽ không có người giúp anh nữa Hai châu Thành không có sức ảnh hưởng quá lớn Trong vấn đề nhân sự Nói cách khác điều này cần Trần Anh lập quyết định Nếu chỉ có lựa chọn thích hợp Thì tôi đề nghị chỉ tốt nhất nên tìm Bí Thư Trần nó đã quan điểm của mình Mong được Bí Thư Trần ủng hộ Cả đồng dừng một chút. Vị trí này có nhiều người nhìn chằm chằm vào đó, theo tôi biết bí thư Đàm và trưởng ban nữ có ý kiến khác nhau về vấn đề này, cho nên quyền quyết định chính là trong tay bí thư Trần. Vì phần người khác thì chị cũng biết, chỉ ghi tay trong hội nghị thường ủy mà thôi, chứ khi dính tới vấn đề của bọn họ. Bương Lệ Quyên biết cả đồng đây là nói thật, nhưng cô cũng có khó sự của mình. Nếu cô mau muội đến tìm Trần Anh Lộc, thứ nhất Trần Anh Lộc có ngay hay không là một chuyện ngay xong có cái nhìn gì hay không mới là quan trọng nhất Ở vấn đề nhân sự thì Bí Thư và Chủ tịch quận luôn có ý kiến khác nhau Nhưng không thể nghi ngờ Bí Thư mới là người có tiếng nói hơn cả Như vậy cô sẽ dễ khiến Bí Thư Trần của ấn tượng không tốt Vương Lệ Quyên do dự thì Cao Đông có thể nhận ra Một Chủ tịch quận đúng là không có bao quyền lên tiếng khi chọn Phó Chủ tịch Về phần Phó Chủ tịch thường trực thì càng yếu hơn nữa Bí thư quận ủy trong việc này có quyền lên tiếng rất lớn Đồng thời còn phải xem sức ảnh hưởng của bí thư quận ủy ở trên thị xã Dòng lục trước hắn ở Tây Giang không phải cũng đã tự tin sao Nhưng ai làm phó chủ tịch thường trực lại không thể theo ý hắn Sao? Sợ làm bí thư trần không hài lòng à? Cả đồng cười nói Vương Lệ Quyên có chút xấu hổ Như vậy đi Mai tôi mời mấy công ty sản xuất thiết bị ô tô chiếc giang tới khảo sát hoàn cảnh đầu tư ở khu khai phát Tôi sẽ mời bọn họ, thị trưởng Hà tối mai bận nên bí thư Trần sẽ tham gia. Chị nếu có thời gian thì tới, đến lúc đó tôi sẽ tìm cơ hội nhắc tới. Còn đâu, xem biểu hiện của chị vì bí thư Trần. Hả? Vậy thì tốt quá, nhưng tôi tùy tiện vào có tiện không? Không có gì, mấy người bạn đó đều do tôi dùng quan hệ cá nhân mời tới, không nhất định có mục đích điều tra. Đầu tiên chỉ là xem có được hay không thôi. Vương Liễu Quyên chị có giỏi thì kéo người từ khu khai phát sang ngoại châu. Tôi rất vui vẻ. Các đồng cười ha hả nói: "Vậy Mã Gia Bình không đuổi sống tôi mới là lạ." Vương Lệ Quyên nói: "Thị trưởng Cao, tôi sẽ tìm cơ hội nói là có công việc báo cáo với ngài, như vậy sẽ tự nhiên hơn." Được đó, chị Tần Toán rất chủ đáo. Các đồng suy nghĩ một chút rồi nói: "Chỉ có vài vấn đề lão tăng lên." Tăng Khắc Minh là thư vụ quận ủy, Phó Chủ tịch quận nhiều năm ở Hoài Khánh Có quan hệ tốt với Vương Lệ Quyên Rất nhiều công việc tăng khắc Minh Đều ủng hộ Vương Lệ Quyên Lúc này Mã Phương lên thị giã Khuôn Dương muốn trưởng ban tổ chức cán bộ Địch Huy lên thay Vương Lệ Quyên cũng không phải ngại đối phương Nhưng mà lo ở nhiều vấn đề không hòa hợp với mình Như vậy sẽ khiến công việc Hoài Châu Bị kéo xuống Cả đồng nghe Vương Lệ Quyên giới thiệu Và cũng biết việc có chút khó xử để Huy cùng tăng khắc Minh Thì hắn đều biết nhưng tăng các mình thì quen hơn vì ở bên chính quyền làm việc cũng chăm chỉ và có năng lực tính cách để khều địch rất cứng đắn nếu làm phó chủ tịch thường trực quận thì trì sở cũng sẽ là người hay gây sự như hắn nở trực phó thị trường thường trực này vương lệ quyên tất nhiên không muốn có người như vậy sang bên giúp mình như vậy đi chỉ với tôi bàn ở đây cũng vô dụng tối mai tìm cơ hội hỏi bí thư trần đi cả đồng cũng không muốn suy nghĩ nhiều vương lệ quyên nếu tới tìm hắn hắn không thể từ chối Cá Đồng biết việc này chính là để Vương Lễ Quyên tạo uy tín đồng ngoại châu, đồng thời cũng là lúc để hắn tạo uy tín với Vương Lễ Quyên cùng Tang Khắc Minh. Cá Đồng một bên nghe điện thoại, một bên nói chuyện với Trần Anh Lộc. Người phụ nữ này đúng là nhạy bén, ngay được tối nay thị xã mời khách từ trước dặn tới lên tim mọi người đến, chỉ cần lấy lý do báo cáo công việc mà tới, tôi nói mình đang ở văn phòng bí thư Trần mà cũng không sợ. Ồ Vương Lệ Quyên sao? Cao Đông, nghe ý của cậu thì văn phòng của tôi là hầm đông hang hổ sao? Người khác không dám tới mà cậu có thể tùy tiện tới sao? Trần Đánh Lộc trầm điêu thuốc rồi nói. Muốn đến thì đến, đây cũng là cuộc gặp mặt mà thôi. Vương Lệ Quyên có thể nghe thấy mà tới tức là lãnh đạo trú tâm trong công việc. Đây là lãnh đạo mà chúng ta mong thấy. Bảo Vương Lệ Quyên tới đây gặp nhà đầu tư chất giang cũng là việc tốt mà. Cao Đông, có một số người sau hội nghị bắt đầu phản đánh nói câu nói chuyện không tốt phi bình người mà không để ý mặt mũi cái gì mà tôi nhân lịch sử tôi thấy có người nghe tới nóng cả tai lên tôi nói không phải mắng tàn nhẫn mà là cậu mắng quá nhẹ quá ít anh suốt ngày ở văn phòng đọc báo xem văn bản uống trà thì sao có thể phát triển kinh tế không làm việc thì thừa dịp sớm mà từ chức đi đừng có ảnh hưởng đến sự phát triển lời này tôi đồng ý năm ngoái còn nói cục diện chưa ổn định bây giờ thì sao Đã hơn nửa năm qua đi Vẫn là như vậy Trên bàn vẫn bày mấy miếng thịt đó Như vậy sao có thể ăn nói với thị ủy Trần Anh Lộc cũng có chút tức giận phi bình bọn họ vài câu Bọn họ nghĩ mình không cho mặt mũi Nếu không làm tốt thì ai có thể cho mặt mũi cười chứ Cả ngày không biết tiến thủ Chỉ biết chui chui lên trước Cán bộ như vậy thì tôi thấy thị ủy nên xử lý vài người Trần Anh Lộc bây giờ đã không còn là Trần Anh Lộc của hơn năm trước Bây giờ y tự tin mình không chế được cục diện Hoài Khánh cho nên mới dồn sang việc phát triển kinh tế Hoài Khánh. Y mới 46, nếu có thể đạt thành tích ở Hoài Khánh thì sẽ kiếm được chức tốt hơn. Trong mắt y thì Hà Chiếu Thành không phải thị trường đủ tư cách. Trước đó để Hà Chiếu Thành làm thị trường chính là sai lầm của tỉnh. Y thấy Hà Chiếu Thành thích hợp làm bên Ủy ban kỷ luật hoặc là Đảng ủy chính pháp. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của y, cũng may trên tỉnh điều cao đông tới, làm phó thị trường thường trực là đúng đắn. Mới đầu y còn nghi ngờ có phải tên này đến quá độ hay không Nhưng mấy công việc trong hơn nửa năm qua Cao Đông làm rất tốt Đã kéo lại nhiều tài chính cho thị xã Lại được lãnh đạo tỉnh khen ngợi Cùng làm Trần Anh Lộc thấy có mặt mũi Việc cải các nhà máy cơ giới Làm Trần Anh Lộc cảm thấy Sự kiên định và nhạy bén Trong công tác kinh tế của Cao Đông Tập đoàn giao hòa đã có vấn đề Trần Anh Lộc thông qua một số con đường biết Bên Phúc Kiến đang đạt kích mạnh tội phạm buôn lậu Tập đoàn ra ngoài bị dính vào và không thể thực hiện việc mua nhà máy cơ giới. Mà cả đồng vẫn nghi ngờ việc định giá tài sản nhà máy cơ giới lại chính xác. Nguyên giám đốc nhà máy Chu Đức Diệu cùng tay chân lợi dụng chế độ khiếm khuyết của nhà máy mà thông đồng với bên ngoài biến thiết bị có giá trên ba triệu xuống còn có ba triệu. Đồng thời việc thu hồi tiền hàng cũng kéo dài. Những việc này làm Trần Anh Lộc rất giật mình. Bây giờ đang thực hiện phụ trách cải cách nhà máy cơ giới. Cơ giới An Vũ cùng với công ty bên Hồ Nam đều to vẻ muốn mua nhà máy cơ giới. Hai bên đang đàm phán, điều này cũng cho thấy việc cải cách nhà máy cơ giới đã thấy ánh đạn đồng, mà trấn Anh Lộc coi trọng cao đông nhất là không tham gia vào đó. Ở tình huống như vậy nên trấn Anh Lộc mới hy vọng cao đông giúp mình gánh vác việc chấn đứng kinh tế hoài cánh. Kinh tế hoài cánh năm nay mặc dù khu phục, nhưng thị trường lặn cùng vếng lương đột nhiên tăng mạnh, thậm chí ngay cả thông hành cùng Thiên Trồng cũng có xu thế tăng tốc. Trấn Anh Lộc cảm thấy sút ruột. Bí thư Trần, tôi cũng đồng ý với quan điểm của ngài. Anh không muốn làm việc thì đừng làm ảnh hưởng tới mọi người. Cao Đông gật đầu, một bên cầm cốc rót thêm nước cho Trần Anh Lộc. Thị ủy phải thay đổi tư tưởng ở việc này, đặt cán bộ có tác phong kiên định lên vị trí quan trọng. Nhất là khi phân công công việc ở Quy Ninh, Hoài Châu cùng quận Khánh Châu cùng khu khai phát thì thị ủy càng phải thận trọng cân nhắc. Điều này quan hệ đến sự chân thương của kinh tế toàn hoài khánh. Hai người nói chuyện khá vui vẻ. Thư ký của Trần Anh Lộc hai lần hé cửa thì thấy ông chủ cùng thị trưởng Cao nói chuyện rất vui vẻ. Y biết Trần Anh Lộc rất ghét ai phang ngang cuộc nói chuyện, y nhìn đồng hồ và đi ra để đẩy một cuộc hẹn sang hôm sau. Thư ký đang suy nghĩ miên man thì thấy một người đi tới. Chủ tịch Vương chỉ tìm bí thư Trần à Thư ký cũng gặp Vương Lệ Quyên mấy lần nhưng khi đó Vương Lệ Quyên đều đi cùng Khương Dương. Hôm nay sợ là không được rồi, bí thư Trần có chuyện quan trọng. Ô, thư ký đại, thị trưởng cao nói đang ở văn phòng Bí Thư Trần, bảo tôi tới mà. Vương Lệ Quyên rất nhạc nhiên nói. Thị trưởng cao không ở chỗ Bí Thư Trần sao? Hả? Thị trưởng cao gọi chị tới. Thị trưởng cao đang ở trong, hai lãnh đạo đang nói chuyện. Bí Thư Trần không thích người khác quấy đầy cuộc nói chuyện cho nên thị trưởng cao bảo chị tới thì vậy chị mau vào đi. Thư ký không nghĩ Cao Đông gọi Vương Lễ Quyên tới, nên bội vàng dẫn Vương Lễ Quyên vào trong. Đẩy cửa ra, Vương Lễ Quyên liền thấy bí thư Trần đang ngồi bên trong, Cao Đông cũng rất thoải mái, dựa lưng vào ghế nói chuyện với bí thư Trần. Bí thư Trần thị trưởng cao, tự không quý đợi hai vị lãnh đạo nói chuyện chứ. Vương Lễ Quyên hơi cúi người một chút. Vào đi, chủ tịch Lễ Quyên, bí thư Trần vừa nói tới Hoài Châu, sự thế phát triển của Hoài Châu năm nay cũng được. Nhưng còn một khoảng cách với yêu cầu của thị ủy, ủy ban. Cả đồng cười cười đang hiểu Vương Lệ Quyên đi vào. Chỉ là chủ tịch quận thì nhất định làm như thế nào để đột phá trong nửa năm tới? Vương Lệ Quyên đáp. Tôi không phải nghe nói nhà đầu tư chất giang đến Hoài Khánh làm cách sao. Hoài Châu là trung tâm của Hoài Khánh. Vị trí địa lý và hoàn cảnh đều tốt. Phương tiện trụ cột cũng xếp vàng đầu nên muốn gặp nhà đầu tư để mời bọn họ tới Hoài Châu khảo sát một chút. Bương Lệ Quyên đúng là giỏi, tìm lý do rất nhanh chuyển sang việc Hoài Châu chuẩn bị phát triển thêm khu khai phát Hoài Châu. Lợi dụng việc khu khai phát Hoài Châu có hai công ty sản xuất giày mà phát triển mấy ngành như giày, đồ chơi, ví, điều này làm Trần Anh Lộc và Cao Đông khá hứng thú. Hoài Châu làm như thế nào để đột phá ở ngành sản xuất này? Trần Anh Lộc có chút tò mò. Trong này có một nguyên nhân là năm ngoái khi chủ tịch quận Tang Giang Quảng Đông khảo sát Khi về lúc gặp không ít người Hoài Châu làm thuê bên đó, chủ tịch Tang nói chuyện với bọn họ về cuộc sống và công việc ở đây và biết Hoài Châu có nhiều người làm ở bên đó, hơn nữa có không ít người phụ trách kỹ thuật và kinh doanh. Bưng Liễu Quyên thấy Trần Đánh Lộc hứng thú nên nói: Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế nên tình hình kinh doanh của các công ty khu vực duyên hải gặp khó khăn, các công ty liền cắt giảm nhân viên và tiền lương nên nhiều người muốn về quê gây dựng sự nghiệp, không ít người trong bọn nọ cũng không ít khác càng và biết kỹ thuật sản xuất nhưng thiếu tài chính và chính sách giúp đỡ nên không dám làm lão tang lúc ấy cổ vũ bọn họ về quận ủy và ủy ban quận có thể giúp đỡ chính sách nhất định hơn nữa còn cho bọn nọ số điện thoại liên lạc năm ngoái có mấy người về liền tìm lão tang lão tang cũng cổ vũ bọn nọ tự chủ phát triển hơn nữa còn yêu cầu ngân hàng quỹ tín dụng ủng hộ ở mức tối đa cho nên có hai công ty dài được thành lập nửa tiếng thoáng cái trôi qua các đồng nhìn đồng hồ thế đã là sáu giờ hai tối Khách chuyến rằng rất nhanh sẽ tới, Quế Toàn Hữu cùng Mai Gia Bình tiếp mấy người chuyến rằng đi quanh khu khai phát cả ngày để tìm hiểu phương tiện chủ cột khu khai phát. Bí thư Trần, ngài xem có phải nên đi không? Chủ tịch Lệ Quyên, nếu có công việc cần báo cáo thì đợi lúc ăn rồi nói. Cao Đồng nói. Ừm, um, Chủ tịch Lệ Quyên, hôm nay cùng đi, tôi cũng muốn xem ý tưởng phát triển của Hoài Châu trong năm nay là như thế nào. Trần Anh Lộc rất hài lòng gật đầu. Bưng Lễ Quyên giỏi giao chuyện, phân tích công việc ngăn nắp, nắm rõ dữ liệu kinh tế, Trần Anh Lộc thích cán bộ như vậy. Bí thư Trần, vậy có tiện không? Chủ nhiệm Mai mà thấy tôi tham gia thì mặt không khỏi sao sẩm lại mới lạ. Bưng Lễ Quyên yêu kiều cười nói. Lễ Quyên, chỉ coi Mai sắc bình kém hàm dưỡng như vậy sao, dù mất hứng cũng không lộ ra ngoài mặt đâu. Trần Anh Lộc cười ha hả nói. Đi thôi, ngoài châu vào khu khai phát có thể bổ đắp cho nhau. Hàng mục không thích hợp ở Hòa Châu có thể đưa tới khu khai phát Hàng mục không thích hợp ở khu khai phát có thể đưa sang Hòa Châu mà Đây là vừa hợp tác vừa cạnh tranh Nếu Bí Thư Trần đã nói như vậy thì tôi mặt dày đi xin một bữa ăn vậy Mương Lệ Quyên nói Bữa tối tổ chức ở nhà hàng Hồ Thiên Nhà hàng này quy mô không cao nhưng được cái cạnh hồ Ngồi trên tầng ba có thể nhìn hồ nước bên dưới đừng có nhiều kế hoạch khai thác xây dựng khu này nhưng vì lo phá vỡ hoàn cảnh sinh thái của hoài khánh nên đại hội đại biểu nhân dân thị xã phản đối mà không thực hiện được. Theo Cao Đồng thấy đúng là bởi vì sự cứng nhắc và hơi cổ hủ của đại hội đại biểu nhân dân nên hoài khánh mới giữ được không khí tốt như thế này. Cả Đồng lái xe vướng Lệ Quyên ngồi vào xe, hai người phối hợp khá ăn ý, Trần Anh Lộc tất nhiên sẽ không tự lái xe mà đi một xe buýt khác. Lệ Quyên xem đám có cửa đồi đó. Cao Đông nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn chiếc xe mà Trần Anh Lộc ngồi, Thượng Bộ thị ủy, Trưởng ban thư ký, Tiêu Triều cũng đi theo Trần Anh Lộc. Bị đại tổng quản này coi như nửa bước không đợi Trần Anh Lộc, đối phương cũng băn khoăn với việc Cao Đông thường xuyên tới nói chuyện với Trần Anh Lộc, nhưng đây là ý của Trần Anh Lộc nên y không làm được gì. Thị trưởng Cao bây giờ còn chưa thể nói rõ, Bí thư Trấn chỉ hơi có chút ấn tượng tốt đối với Lão Tăng mà thôi, tôi cũng chuyên môn khen Lão Tăng một phen, không biết Bí thư Trấn có nhìn ra không? Vương Lệ Quyên khi cười trông rất đẹp Hai chị em Vương Lệ Quyên lúc cười đều quyên đũ Lúc này Vương Lệ Quyên thoạt nhìn như cô gái mới lớn vậy Hừ, Tâm tư này của chị mà còn có thể giấu được Bí Thư Trần Khen và không khen cũng là một chuyện Chỉ cần chị nói ra tên của ai là Bí Thư Trần sẽ biết là có chuyện gì Chỉ sợ ngay cả tôi bố trí việc này cho chị Bí Thư Trần cũng có thể thấy đỏ ràng Cả đồng cười cười một tiếng Xe bút cầm cao Sàn nặng làm hắn cảm thấy thoải mái Tri cháu rằng bí thư thị ủy không hiểu gì với chuyện bên dưới sao, không có chút ánh mắt vào tâm tư thì sao có thể ngồi được vào vị trí đó. Vậy tôi nên làm như thế nào bây giờ? Bương Lễ Quyền có chút giật mình, và vội vã trừng mắt nhìn Cao Đông. Cái này cũng không có gì, tôi làm cầu nối giúp chỉ, cho thấy khuynh hướng của chúng ta là đổ, được hay không thì thực ra cũng cần Trần Anh Lộc vỗ bàn quyết định mà. Khuông Dương đi thông lẫn tu thần, lão tăng có lẽ là đi góp cửa Đàm Lập Phong. Nhưng Đàm Lộc Phong biết chuyện này chưa nắm chắc Lữ Thu Thần cũng mơ hồ đại biểu Thái độ của Bí Thư Trần Cho nên không dám xác minh đo nàng cho Tăng khắc Minh Vì thế Tăng khắc Minh mới có chút ngồi không yên Cả đồng trông rất bình tĩnh Không hề có vẻ gì không ổn Khi bị Trần Anh Lộc nhìn ra ý đồ của mình Ờ Lão Tăng cũng nói chuyện với tôi là Mình nỗ lực rất nhiều Nhưng hiệu quả không quá tốt nên khá buồn bực Vương Lệ Quyên rất hàm xúc Tiết lộ vấn đề này Bương Lệ Quyên biết chuyện Tăng Khắc Minh đi gõ cửa chỗ đàm lập phong, nhưng Tăng Khắc Minh cố mấy lần mà không được đáp án rõ ràng nên biết khó khăn là rất lớn. Tăng Khắc Minh sau khi về liền có chút mất mát. Bương Lệ Quyên hỏi qua tình hình liền biết chi tiết trong đó nên muốn giúp Tăng Khắc Minh một phen. Thứ nhất có thể tăng sức ảnh hưởng và địa vị của cô ở Hoài Châu, mà Tăng Khắc Minh cũng đúng là phối hợp ăn ý với cô, vì thế cô mới tìm thức cao Đồng. Trong Hoài Châu không ai biết được cô còn có quan hệ sâu xa với Cao Đồng Mặc dù cả Hoài Khánh thì chỉ có Quế Toàn Hiếu và Lệnh Hồ Triều biết được Cho nên Vương Lễ Quyền cũng không ngại người khác nói gì mình Trần Anh Lộc khẽ nhắm mắt lại Tiêu Triều ngồi bên nghĩ Bí Thư Trần muốn nghỉ ngơi Mã Phương đã đến cục lao động trường Trần Anh Lộc đột nhiên hỏi như vậy Làm Tiêu Triều trong lúc nhất thời chưa có phản ứng Yên gần ra rồi nói Văn bản thì chưa sang tuần sau mới chính thức có Ồ Ý của Thu Thần là để Địch Huy thay vị trí của Mã Phương Anh thấy sao Trần Anh Lộc mở mắt nhìn Tiêu Triều Tiêu Triều hơi ngại lời Lữ Thu Thần cùng Khuôn Dương quan hệ tốt Khuôn Dương muốn cho Địch Huy lên Thì tất nhiên sẽ tìm Lữ Thu Thần Nhưng ông chủ Trần chưa tỏ thái độ Nên Lữ Thu Thần cũng không dám xác định Còn nói qua mình xem bí Thư có lựa chọn nào khác không Tiêu Triều cũng không rõ thái độ của Trần Anh Lộc về vấn đề này, cũng chưa nghe Trần Anh Lộc nói việc này với mình bao giờ. Tiêu Triều suy nghĩ thật nhanh và cân nhắc sao Trần Anh Lộc lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Xe đằng trước là Cảo Đông cùng Vương Lợi Quyên, Vương Lợi Quyên tìm bí thư Trần nhất định là vị chức Phó chủ tịch thường trực Hoài Châu để chống sau khi Mã Phương đi. Nghe nói Vương Lợi Quyên cùng Đàm Lộc Phong cũng có ý đẩy Đăng Khắc Minh lên. Đăng Khắc Minh này về nhân phẩm cũng khá tốt. Công việc cũng kiên định, lên làm phó chủ tịch thường trực thì cũng tiện phối hợp với Vương Lệ Quyên, chẳng qua Lữ Tu Thần hỏi ý kiến mình, nhưng thực ra muốn lúc thích hợp mình nói giúp với Bí thư Trần, nhưng bây giờ Bí thư Trần chủ động hỏi vấn đề này thì y không khỏi cân nhắc chuyện này. Bí thư Trần, Địch Huy năng lực đều tốt, làm phó chủ tịch thường trực thì không vấn đề gì, nhưng tính cách của y khá cứng rắn, nói tốt thì lại có khí phách, nếu mặt không tốt thì nói là bá đạo, quan trọng nhất là ở chỗ Vương Lệ Quyên là chủ tịch quận. Là một nữ chủ tịch quận nếu như chọn một phó chủ tịch thường trực như vậy Để phối hợp thì dễ có chuyện phó đoạt trưởng Lúc ấy tôi sợ quan hệ giữa Vương Lệ Quyên cùng Địch Huy Sẽ ảnh hưởng đến sự đoàn kết của bộ máy Hoài Châu Tiêu Triều suy nghĩ thật nhanh và cuối cùng quyết định phản ánh rõ thực tế Ừm tôi cũng nghe nói Địch Huy là người kiên cường háo thắng Ở Hoài Châu hình như chỉ nghe mình khuôn dương Tính cách này là không được Thu Thần đã nhiều lần đề cập Địch Huy với tôi Nhưng tôi chưa tỏ thái độ. Nhưng tôi thấy bây giờ đã như vậy mà để Địch Huy sang bên chính quyền làm Thì không biết sẽ mang tới bao nhiêu mâu thuẫn không cần thiết Tôi cảm thấy để Y làm tiếp ở vị trí hiện nay Để rèn luyện một thời gian nữa Anh có thể truyền đạt ý kiến này của tôi lại cho đồng chí Khung Dương và đồng chí Địch Huy Trần Anh Lộc nói khá thẳng thắn như vậy Làm tiêu triều có chút giật mình Để tương đương với trực tiếp bác bỏ ý đồ của Lữ Thu Thần Vâng tôi nhất định sẽ truyền đạt Lúc này y đừng nhiên không thể nói ham mồ Nên Tiêu Triều đành gật đầu Không khí bữa tối khá náo nhiệt Ngoài chu Quốc Bình là người quen cũ của Cao Đông đà Thì mấy vị khác đều làm trong ngành sản xuất thiết bị ô tô Trong đó còn có hai công ty trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử ô tô Đang chuẩn bị đến xây dựng nhà máy ở khu công nghiệp Bích Trì, đô Điều này làm Cao Đông không khỏi chú ý Các bạn vừa nghe xong Tập số 32 quyển 2 cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình